Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện mà trinh thám lầu Ma Dị Truyện. Mời các bạn đến với tập 8, Người trong ảo cảnh, nằm trong bộ truyện Viền Lão Quái Kỳ Án của tác giả Lạc Lâm Lang. Trong tập trước, năm người bỗng biến mất vô tầm tích trong căn nhà cũ của Lý Thư Vinh. Trong khi điều tra, Tử Lệ nhận được tin nhắn từ Ngô Mẫn. Nội dung tin nhắn là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục gì chỉ trong tin nhắn, Ngô Mẫn nói với Từ Lệ rằng đột nhiên mình nhớ ra một câu chuyện về căn nhà cũ kia, nên muốn đi xác minh thử, hỏi Từ Lệ có thể đi cùng cô ấy đến nhà cũ một chuyến không. đương nhiên Từ Lệ nói có thể, vì vậy hai người hẹn nhau sáng ngày hôm sau, Từ Lệ sẽ tới đón cô ấy. Ai ngờ sáng sớm hôm sau khi Từ Lệ thức dậy, lại thấy đêm qua Ngô Mẫn gửi tới một tin nhắn sau khi anh ta đã ngủ. Cô ấy nói mình không chờ kịp. Bây giờ phải đi sang mình ngay Cô ấy bảo từ lệ sáng ngày hôm sau Đi thẳng đến nhà cũ của Lý Thư Vinh Tìm mình là được Lòng từ lệ trùng xuống Khi đọc được tin nhắn này Một dự cảm chẳng lành dâng lên từ đấy lòng anh ta Mặc dù anh ta không biết Tại sao Ngô Mẫn lại gấp gáp đến nỗi Cứ nhất quyết phải đi vào đêm hôm như vậy Nhưng trước đây Ông cụ Ngô đã tự mình đến căn nhà cũ kia rồi mất tích Từ lệ không hy vọng chuyện giống như vậy Lại xảy ra một lần nữa Từ lệ lập tức gọi điện thoại Cho Ngô mẫn Nhưng từ trong ống nghe chuyển ra tiếng nhắc nhở Thuê bao không liên lạc được Lầm lòng anh ta lập tức lạnh đi Xem ra sợ cái gì Thì cái đó tới thật Từ lệ chưa kịp ăn sáng Đã một mình lái xe chạy tới nhà cũ Của nhà họ Lý Kết quả khi anh ta đến nơi Thì chỉ nhìn thấy xe ngô mẫn đậu ở ngoài cửa Còn cô ấy lại không biết tùng tích viên mục giã nghe tới đó bền tò mò hỏi lúc ấy không lấy được dấu chân ở nhà cũ sao? Từ lệ lắc đầu đáp Chờ đến lúc tôi tiếp nhận dấu vết ở hiện trường đã bị phá hoại rất nghiêm trọng Hai đồng nghiệp cảnh sát cơ động nhận được báo án lúc ban đầu Hai cha còn ngô mẫn, còn có ba người chịu hành lượng, cuối cùng còn thêm người nhà Lý Đại Quang và Lý Khải cũng đều đi vào đó Cho nên đến cuối cùng Về cơ bản là không lấy được dấu dày nào có giá trị. Sự mất tích của Ngô Mẫn lại phủ thêm một lớp khói mù nữa cho vụ án, cũng làm áp lực của tử lệ càng nặng hơn. Bây giờ anh ta cũng không biết rốt cuộc tại sao mấy người đó mất tích. Nhưng anh ta lại biết rõ nếu tìm được mấy người đó càng muộn, tỷ lệ bọn họ còn sống sẽ càng thấp. Cho nên anh ta cần phải sử dụng một vài phương thức khác thường mới được. Trước kia, Tử Lệ đang nghe người đi trước trong cục kể rằng có một đơn vị nghiên cứu khoa học. Nếu cảnh sát gặp phải một vài tình huống không giải thích được, hết cách thì có thể thử đi tìm bọn họ. Bởi vì chỉ cần có bọn họ nhúng tay vào, đến cuối cùng, về cơ bản là vụ án nào cũng đều có thể điều tra rõ ràng. Lúc ấy, Tử Lệ nhờ hết các mối quan hệ mới tìm được đội trưởng đoàn. Bởi vì khi tổ chức số 54 điều tra vài việc không tránh khỏi phải giao tiếp với cảnh sát, Cho nên cuối cùng đội trưởng đoàn vẫn nề mặt mũi tử lệ đồng ý đến hiện trường xem thử tình hình cụ thể rồi nói Kể tới đây tử lệ tỏ vẻ nể phục Kết quả đội trưởng đoàn dẫn người đến nhà cũ của nhà họ Lý xem một lượt là phá được án luôn Viên mục dã thấy hơi khó hiểu Chỉ xem mà phá được án nữa Rốt cuộc là chuyện như thế nào Thật sự có ma sao Lúc này xe đã chạy đến hiện trường vụ án bắt cóc mã Bách Duyền Từ lệ đậu xe xong thì thở dài đáp: Đừng nói nữa. Ai có thể ngờ được trong căn nhà kia lại có một cái tầng hầm, mà cái tầng hầm ấy lại quá gần bể chứa khí mê tan của homestay. Không biết làm sao mà có rất nhiều khí mê tan bị rò rỉ xuống tầng hầm, mà những người mất tích đều được tìm thấy trong tầng hầm đó. Viên Mục Dã hỏi: Đã chết hết ư? Từ lệ gật đầu. Như vậy mà còn có thể sống được sao? Người đi vào chưa đến một phút đồng hồ là đã xong đời rồi. Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi hỏi. Ngay từ đầu, lúc đến hiện trường, các anh không phát hiện ra tầng hầm kia ư. Từ lệ nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu chưa đến nên không biết. Tầng hầm đó được thiết kế khá bí ẩn. Nhìn từ bên trên chỉ là một viên gạch bình thường. Lý Thư Vinh đã xử lý đặc biệt ở bên viên gạch chắn lối vào. Nên người đi ở bên trên không thể cảm nhận được phía dưới là không gian rỗng. Viên mục giã nghi ngờ. Không đúng. Nếu đồng độ khí mê tàn dưới tầng hầm cao như vậy, lơ đầu điện thoại di động của người nào đó vang lên chẳng phải sẽ lập tức gây nổ hay sao? Tử lệ hừ nhẹ. Bên dưới đấy không có sóng, cho nên điện thoại di động của mấy người vào đó đều thành cục gạch hết. Nếu không, ngay từ lúc ban đầu, với cách làm của hai cha con ngô mẫn, thì cái căn nhà đó đã bị nổ tung lên tận trời rồi. Viền Mộc Dã ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy có vài chỗ không rõ ràng. vậy cũng không đúng. các anh đều không tìm thấy lối vào sao? sau đó làm sao hai tên ăn trộm tìm được? còn ông cụ Ngô và Ngô Mẫn sao lại tìm được chứ? Tử Lệ khóa kỹ xe rồi xoay người nói với Viền Mộc Dã. theo chúng tôi đoán, trước đây nhất định là hai vợ chồng Ngô Mai. đã đề cập đến chuyện tầng hầm với ông cụ Ngô và Ngô Mẫn. Nhưng hai cha con họ lại đều vì sốt sáng tìm người, nên không nhớ tới chuyện homestay còn có tầng hầm. Về sau nhớ ra, mới sốt ruột đi sắc mình. Cho nên lần lượt một trước một sau đều đi xuống tầng hầm đó. Còn hai tên ăn trộm, trước đây có lẽ cũng đã từng nhìn lén Lữ Thi Vinh mở cửa tầng hầm. Cho nên khi bọn họ không tìm thấy món đồ gì đáng giá, Bèn nghĩ đến lối vào tầng hầm kia bí ẩn như vậy, có thể bên trong cất giấu của quý gì đáng giá thì sao? Còn về âm thanh quái lạ mà triệu hành lượng nghe thấy, thật ra là trước khi chết, Lý Đại Quang đã bỏ đến lối vào, đập vào viên gạch chắn lối vào để cầu cứu. Bởi vì sau đó, khi chúng tôi mở tầng hầm ra tìm thấy xác của Lý Đại Quang, phát hiện trên ngồi gã có vài vết chảy ra, át hẳn là bị ngã lần từ cầu thang chỗ lối vào xuống. Viện mục giã khó hiểu. Vậy lúc ban đầu tại sao hai vợ chồng ngô mai mới nấu cơm được một nửa lại cứ nhất quyết phải chạy về nhà cũ? Từ lệ nghe vậy thì hơi bất đắc dĩ, nói cái chết của hai vợ chồng đó càng oan hơn. Dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi của Pháp Y, người chết trước là Lý Thư Vinh, mà lúc đó anh ta chết trong tay đang cầm một cái túi đựng khoai tây. Viền mục giã khẽ giật mình. Khoai tây á? Tầng hầm bí ẩn như vậy lại để chứa khoai tây sao? Từ lệ giờ khóc giờ cười. Hừ, thì đấy. Cậu nói xem, có phải mấy người bọn họ chết oan không? Theo cảnh sát phòng đoán, lúc ấy chắc là Ngô Mai ở nhà nấu cơm. Lý Thư Vinh về homestay xem thử, thuận tiện lấy ít khoai tây về. Nhưng Lý Thư Vinh đi mãi không về. Ngô Mai đành phải bỏ giờ bữa cơm chưa nấu xong để đi tìm. Kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Trên báo cáo khám nghiệm tử thi ghi thời gian ngô mày chết muộn hơn Lý Thư Vinh 3 tiếng. Nói cách khác, cùng lúc cô ấy tìm được tầng hầm rồi phát hiện Lý Thư Vinh bản thân mình cũng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Viên mục Dã hỏi Lối vào tầng hầm kia thật sự bí ẩn như vậy à Tử lệ gật đầu Đúng là khá bí ẩn. Nếu không phải biết trước chỗ đó có một lối vào, người ngoài chắc chắn không thể tìm thấy. Nếu không Sao lại nói người của tổ chức số 54 Đều rất thần kỳ chứ Vị đội trưởng đoàn kia Dẫn người vào xem một lượt Là phát hiện ra mảnh mối Còn chỉ ra rất rõ ràng Là nồng độ khí mê tàn phía dưới quá cao Cần phải xả tan hết Mới có thể xuống được Trên thực tế Viện mục giã không khó tưởng tượng ra hiện trường Theo lời kể của tử lệ Nếu lúc ấy cậu có mặt Thì cũng không cần mời đội trưởng đoàn ra tay đâu Lúc này hai người đã đi tới trạm chèn nuôi trước kia giảm mã bách duyên, viên mục giã ngửi mùi trong không khí, vẫn là thứ mùi hôn tạp quen thuộc. Cậu nhớ, lần trước cùng tới với bọn họ còn có vị Pháp Y Diệp không nhiễm một hải bụi kìa, nên quay đầu hỏi Tử Lệ. Sao lần này anh không gọi Pháp Y Diệp? Nghe cậu hỏi vậy, Tử Lệ tức giận nói, tôi cũng muốn gọi tới lắm chứ, nhưng lại bị Pháp Y Diệp từ chối. nói buổi tối bọn họ còn phải tăng ca khám nghiệm tử thi, không có thời gian rảnh. cũng chẳng phải tôi gọi anh ta, anh ta dựa vào đâu mà từ chối tôi thầy pháp y diệp hả? tôi thật sự không có cách nào với tiền núi trường bạch này nữa. viên Mục giả nhớ mày, núi trường bạch. từ lệ cười xấu xa. <cười> dù sao cậu cũng không làm nữa, nói với cậu cũng không sao. cậu biết trong cục chúng ta có một nhóm chat chứ? là cái nhóm không thèm lãnh đạo vào ấy. Viên mục giã nhớ lại rồi nói, Biết, tôi cũng từng bị thêm vào, sau đó tôi ngại phiền quá nên rời khỏi. Lúc này tử lệ mỉm cười nói, Mọi người trong nhóm chat đều gọi Pháp Y Bạch là Núi Trường Bạch. Biết cái biệt danh này có như thế nào không? Viên mục giã lắc đầu, chờ tử lệ nói tiếp. Tử lệ thấy thế bền vỗ đùi cười bảo, Bởi vì anh ta không có việc gì, Cũng cứ bành cái mặt dài ra đó. <cười> không ngờ viên mục dã đột ngột hỏi tử lệ một cách rất nghiêm túc. Vậy bọn họ gọi tôi là cái gì? Tử lệ còn đang cười ngất ngưởng vì cái biệt danh của Pháp Y Bạch nên không hề đề phòng mà bật thốt ra. Bọn họ gọi cậu là viên lão quái. Nói xong tử lệ hối hận ngay. Anh ta biết con người viên mục dã bình thường rất ít nói đùa. Cũng không biết cậu nghe thấy biệt danh viên lão quái có nổi giận không nhỉ? Không ngờ viên mục giã lại cười nhẹ. Khỏi phải nói, núi trường bạch, viên lão quái, hình dung cũng rất chuẩn xác đấy. Từ lễ nghe vậy thì biểu cảm không tự nhiên cho lắm. Sao cậu biết bọn họ sẽ đặt biệt danh cho cậu? Viên mục giã nhún vài. Rất đơn giản, nhóm chát này không thêm lãnh đạo, không phải là để những tên kia làm loạn trong đấy hứa, mà tôi và Pháp Y Bạch đều có tính cách không hòa hợp lắm với tập thể. Bị bọn họ đặt biệt danh là điều dễ hiểu thôi. Từ lệ ướm thử. Cậu không giận chứ? Vền bục giã cười. Tội nào có hẹp hòi như vậy? Cậu đột nhiên cố ý sầm mặt nói với từ lệ. Về phần pháp y bạch tốt nhất đừng để cho anh ta biết. Cẩn thận anh ta cầm dao mổ đuổi giết anh đấy. Từ lệ cười phá lên. <cười> Khỏi phải nói. Núi trường bạch đúng thật là có khí chất pháp y đẫm máu. Khi bước vào hiện trường vụ án lần nữa, viên mục giã lập tức đắm chìm trong không khí áp lực ở hiện trường. Cậu cố gắng nhập vai vào thần phận của Mã Bách Xuyên, tưởng tượng lúc ấy anh ta bị người ta trói vào đầy như thế nào. Từ lệ là người rất hiểu biết, anh ta nhận ra viên mục giã đã đắm chìm và suy nghĩ về những tình tiết trong vụ án, nên lập tức yên tĩnh đứng ở một bên, cố hết sức không quấy rầy suy nghĩ của cậu. Viên mục dã quan sát kỹ lưỡng gian nhà vừa bẩn vừa rách nát này. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh như thế này át hẳn phải để lại nhiều dấu vết đặc thù của kẻ tình nghi mới đúng. Nhưng kỹ thuật viên của đội 6 lại không tìm được gì trừ dấu vết của người bị hại. Tình huống như thế này chỉ có thể chứng tỏ hai nguyên nhân. Một, có lẽ đây chỉ là nơi cuối cùng tình kia giam giữ mã bách xuyên thôi cho nên dấu vết hắn để lại ở đây không nhiều lắm. bởi vậy nhân viên kỹ thuật rất khó lấy được dấu vết chứng cứ có giá trị hai Kể tình nghi mặc áo gió kia có phương pháp phản trình sát rất mạnh hắn biết cách đảm bảo rằng không để lại bất cứ manh mối có giá trị nào ở hiện trường để cảnh sát phá án so sánh hai bên trong đó nguyên nhân thứ hai có khó khăn to lớn khi thực hiện có điều đó cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi những nhân viên không phải cảnh sát nhưng đã từng học chuyên ngành điều tra tội phạm hình sự như viên mộc dã là có thể làm được nếu chỉ là nguyên nhân thứ nhất như vậy mọi chuyện đều dễ nói lần này cảnh sát không tìm được dấu vết chứng cứ gì có giá trị cũng chỉ có thể chứng minh là vận may của tiền kia tốt mà thôi nhưng nếu là nguyên nhân thứ hai vậy thì hơi phiền phức viên mộc dã đi lại trong phòng một chốc rồi xoay người nói với từ lệ đi thôi Chúng ta lập lại tuyến đường lúc ấy Mã Bách Duyên chạy trốn một lần nữa. Tử lệ gật đầu đồng ý. Được. Hai người đi ra khỏi phòng. Tử lệ dán giấy niềm phòng trên cửa lại như cũ. Viện mộc dã cũng không để ý đến những việc này bởi vì toàn bộ sức chú ý của cậu đã bị bóng dáng của Mã Bách Duyên thu hút. Thật ra trong mắt viện mục dã nhưng từ trường tự duy còn sót lại đó không có gì khác với lần trước. Lý do cậu đồng ý tới đây với tử lệ Hoàn toàn là bởi vì cậu muốn xem thử lần trước mình có bỏ rót chỗ nào hay không. Viên mục giã đi một mạch theo bóng dáng của mã Bách Xuyền ở trước. Khi ngang qua ngã từ, người đàn ông mặc áo gió màu xám xuất hiện rất đúng lúc. Chẳng qua so sánh với lần trước, lần này mặt của người nọ rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, viên mục giã có nhìn thấy rõ thì cùng lắm chỉ là gương mặt mang mặt nạ giống như đúc trong video kia mà thôi. Trên thực tế, khi cậu nhìn thấy khuôn mặt mang mặt nạ đó, trong lòng vẫn hơi sừng sốt. Xem ra, từ trường tư duy còn sót lại của những người đã chết, khi không phải mãi mãi không thay đổi. Dường như khi thực tế và ảo ảnh trùng khớp, những chỗ mơ hồ trong ảo ảnh sẽ tự động điều chỉnh. Trước đây, viện mục dã không thấy rõ mặt của người đàn ông mặc áo gió, hoàn toàn là bởi vì mã bách duyên bị xe đâm chết, chứ không phải chết trong tay hắn. Mà khi cậu xem xong đoạn video kia ở chỗ tử lệ, từ trường tư duy còn sót lại của mã Bách Xuyên trước khi chết, đã được điều chỉnh. Lúc này đây, viên mục giã không nóng lòng đuổi theo mã Bách Xuyên, chạy vào khu đất trồng ngô. Cậu muốn quan sát thêm người đàn ông mặc áo gió kia trong khoảng thời gian có hạn này thêm vài lần. Tên kia tự xưng là Sứ Giả Nhà Trời, giết chết mã Bách Xuyên, cũng hoàn toàn là để thay trời hành đạo. Loại người lấy góc nhìn của Thượng Đế này để thống trị sự sống và cái chết của người khác thật sự rất nguy hiểm bởi vì với kinh nghiệm điều tra tội phạm hình sự nhiều năm của viên mục giã những người như vậy thường có hành vi cực đoan, có những quy tắc đúng sai của riêng họ những người muốn đứng trên pháp luật như vậy đương nhiên không tin rằng luật pháp công bằng bọn họ thường sẽ dùng tiêu chuẩn đúng sai của mình để cân nhắc sự sống chết của người khác đây là một chuyện rất đáng sợ Mà điều khiến viên mục dã cảm thấy không yên là phong thái của người này không tầm thường, chắc hẳn đã từng được hưởng nền giáo dục cao, nếu hắn là một người biết luật, hiểu luật lại vẫn chọn vi phạm pháp luật thì người này phải là tội phạm có IQ cao, khiến cảnh sát đầu đầu nhất trong số các phần tử tội phạm. Trong từ trường tư duy còn sót lại của Mã Bách Duyên, chắc hẳn bóng dáng của anh ta là vị trí trung tâm của từ trường. Cho nên khi bóng dáng anh ta càng đi xa, bóng người đàn ông mặc áo gió kia cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Lúc này từ lệ chờ ở bên cạnh, thấy viên mục giã không đi vào khu đất trồng ngô giống lần trước, nên hỏi nhỏ, lần này tuyến đường không giống lần trước sao? Viên mục giã quay đầu nhìn sang anh ta. Giống, chỉ có điều là tôi đang nghĩ tên mặc áo gió kia trở mã bách xuyên đến đây như thế nào, chắc chắn phải có phương tiện giao thông nhỉ? Từ lệ nghe vậy thì hơi bất đắc dĩ nói, khu vực này không có một cái camera giám sát nào, muốn có phải đi đến cách đây 5 cây số mới có một cái camera giao thông, nhưng ở đây đường nông thôn ngang dọc đan sen, có quỷ mới biết chiếc xe nào là từ phía trại chăn nuôi đi ra. Viên mục dã gật đầu, ngay khi cậu định nói với Từ lệ rằng bây giờ sẽ đi vào khu đất trồng ngô thì đôi mắt, Lấy liếc thấy một động tác nhỏ của bóng dáng kia trước khi biến mất. Lúc đó, tay trái người đàn ông mặc áo gió đút túi, tay phải rũ ở bên người, ngón giữa bàn tay phải hơi cong lên. Hơn nữa, còn gõ vào đường ly ống quần phải rất nhịp nhàng. Thật ra mỗi người đều có một vài động tác nhỏ theo thói quen giống như vậy. Thông thường đều là hành động trong tiềm thức. Nếu không cố tình sửa thì rất khó bỏ. Viện mục dã cũng có một ít động tác nhỏ Theo thói quen như vậy Ví dụ như khi tự hỏi một vấn đề Cậu thích dùng ngón trỏ bàn tay trái Ấn nhẹ vào xương chán bên trái Dường như làm vậy Là có thể khiến đôi mắt mình mở to hơn một chút Khi tâm trạng tốt Cậu thích dựa vào lưng ghế Sau đó đặt hai tay ở sau gáy để đỡ đầu Đây đều là một vài động tác nhỏ Của cậu trong tiềm thức Không có bất kỳ ý nghĩa gì Chỉ là một động tác theo thói quen mà thôi Mặc dù viên mục giả cũng biết rằng những động tác nhỏ đó đều không phải là mỗi người mỗi khác. Có lẽ trên thế giới này có những người thực hiện các động tác nhỏ tương tự với cậu. Bởi vậy chỉ dựa vào điều này là rất khó xác định ai là sứ giả nhà trời. Tuy nhiên đồng thời viên mục giả cũng tin tưởng cho là dù cùng một động tác, cảm giác mỗi người làm ra cũng không phải đều giống nhau. Cho nên viên mục giả có tự tin. Chỉ cần tên kia làm lại cùng một động tác đó trước mặt cậu, nhất định cậu có thể nhận ra. Sau khi bóng dáng của người đàn ông mặc áo gió hoàn toàn biến mất, cậu chuẩn bị vào khu đất trồng ngô với tử lệ, lặp lại tuyến đường mã bách xuyên chạy trốn một lần nữa. Ai ngờ, lúc này, bỗng một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên, làm viên mục dã không kìm được, mà quay đầu nhìn về phía ngã từ người đàn ông mặc áo gió đứng lần nữa. Kết quả cậu nhìn thấy, bóng dáng người đàn ông mặc áo gió trước kia đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí còn rõ ràng hơn so với lúc vừa rồi vã bách xuyên chưa chạy xa. Cậu lập tức nhận thấy có thể bóng dáng kia không phải là ảo ảnh, chỉ cậu mới có thể nhìn thấy mà là có thật trong đời sống hiện thực. Giờ phút này, tên sứ giả nhà trời kia đang đứng ở ngã tư nhìn mình. Sau khi tên kia phát hiện viền mộc giã đã nhận ra mình, Hắn không hề hoang mang mà vẫy tay với cậu rồi mới xoay người bỏ đi. Lúc này tử lệ đã chui vào trong hầm đất. Viên mục dã vốn không kịp đi tìm anh ta, chỉ đành hô to, đội trưởng tư. Sau đó cất bước đuổi theo. cầu cách tên kia khoảng hơn 100 mét, cho dù viên mục dã chạy tới bằng hết sức, cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn tên sứ giả nhà trời kia biến mất ở ngã rẽ đằng trước. Nhưng trong lòng viên mục giã biết nếu đã để mình đụng phải, Cậu buộc phải đuổi theo Tuy nhiên Khi chạy đến ngã rẽ Mà xứ giả nhà trời biến mất Cậu lập tức trộn tròn mắt Cậu không ngờ một ngã tư nhỏ như vậy Mà có thể thông ra nằm hướng Lúc này từ lệ cũng thở hồng hộc đuổi theo Làm sao vậy Cậu nhìn thấy cái gì Viên mục giả đáp lại với sắc mặt nặng nề Vừa rồi Tôi nhìn thấy tên trong video Xem ra không chỉ có chúng ta Quay lại hiện trường vụ án Tên sứ giả nhà trời kia cũng quay về, kiểm tra xem mình có để lại manh mối gì cho cảnh sát không. Người đâu rồi? Từ lệ vừa nghe viên mục dã nói, nhìn thấy tên sứ giả nhà trời, lập tức xoa tay hầm hề chuẩn bị đuổi theo. Nhưng viên mục dã lại thở dài. Lối rẽ ở đây quá nhiều, hắn chạy đến chỗ này đã không thấy tầm hơi đầu nữa. Tôi cũng không biết cụ thể hắn chạy theo hướng nào. Từ lệ nghe vậy thì đập nắm tay vào nhau. Sớm biết rằng sẽ đụng phải kẻ tình nghi, tôi đã dẫn thêm vài người theo rồi. Tôi thật không ngờ người này to gan như vậy, lại còn dám quay trở lại hiện trường vụ án. Lúc này, viên mục dã nhìn khắp nơi, sau đó nói với vẻ tiếc nuối. Chỉ tiếc ở đây không có camera, nếu không chắc là có thể biết được rốt cuộc hắn đã đi theo hướng nào. Từ lệ thấy viên mục dã cũng có vẻ không cam lòng, bền nói với cậu. nếu không chúng ta thử mỗi người đuổi theo một hướng xem thế nào lỡ mày lại chọn đúng thì sao viên mục giã nghe thế đề nghị này của tử lệ bèn ngật đầu nói với anh ta được 10 phút sau mặc kệ có đuổi được hay không đều phải gọi điện thoại cho nhau tử lệ chỉ đại vào một hướng ok tôi theo hướng bên này sau đó hai người chia nhau ra mỗi người một hướng để đuổi theo ngã rẽ kia chia ra 5 lối lớn nhỏ khác nhau Đường nông thôn có kích thước không đồng nhất, tử lệ chỉ đại chọn một lối, nhưng viên mục dã lại có cảm giác rất mạnh mẽ rằng tên kia chắc chắn sẽ chọn một con đường lớn trong đó. Bởi vì mặc dù đường nhỏ bí ẩn, nhưng ít người, không dễ che giấu, dễ dàng bị người ta nhận ra ngay, nhưng trên đường lớn thì khác, chỗ đó đông người mà cũng nhiều xe. Có thể nói nơi ẩn giấu sâu nhất là thành thị đông đúc, hoàn cảnh càng phức tạp, càng có lợi cho việc che giấu bản thân. viên mục dã tin tưởng với chỉ số thông minh của tên sứ giả nhà trời kia át hẳn hắn sẽ không giống một kẻ cấp ngu xuẩn chạy theo đường nhỏ bởi vì nếu viên mục dã muốn chạy trốn nhất định cậu cũng sẽ chen vào chỗ nào đông người quả nhiên cậu đuổi theo phía trước không bao lâu đã nhìn thấy đằng trước trên trúc toàn người là người chắc là một khu chợ đêm gần đây cậu bước nhanh vào chợ đêm đôi mắt nhanh chóng quét qua người nọ ăn mặc không bình thường Vẫn có sự khác nhau rất lớn với khách hàng Ở chợ đêm uống rượu ăn đồ nướng Bởi vậy viên mộc dã tin tưởng Chỉ cần hắn xen lẫn trong những người này Vẫn sẽ bị mình tìm ra một cách dễ dàng Đúng lúc này Một bóng dáng khả nghi xuất hiện Trong tầm mắt của cậu Mặc dù đó chỉ là một cái bóng Nhưng viên mục dã vẫn liếc mắt Đã nhận ra chiếc áo gió màu xám đó Sau khi khóa chặt mục tiêu Viên mục dã lập tức bước nhanh đuổi theo Đáng tiếc người đi dạo ở chợ đêm chèn lấn quá đông làm cậu không thể chạy hết tốc lực chỉ có thể len lòi qua khe hở giữa những người đó tránh né thật cẩn thận mà tên đằng trước dường như cũng đi thông thả thậm chí còn dừng lại hỏi hàng quán ven đường bán những đồ ăn vật gì viền bục dã nhanh chóng đi theo bóng dáng kia tới khu vực trung tâm của chợ đêm cũng chính là nơi đông người nhất trèn trúc nhất cậu sợ mình sẽ mất dấu ở đây nên lập tức gửi vị trí định vị cho tử lệ để anh ta nhanh chóng đến một lối giả khác của chợ đêm chặn đường tên đằng trước hình như cũng đang đợi cơ hội này chỉ thấy hắn quẹo trái quẹo phải lung tung một hơi trong chợ đêm rồi đột ngột biến mất tầm ở chỗ cách viền mục giã hơn 10 mét cậu thấy thế vội chạy lên mấy bước đuổi theo nhưng nào có bóng dáng tên kia nữa đâu viền mục giã chỉ có thể thử mọi cách khi đang tuyệt vọng Nên hỏi thầm một chị gái bán bánh củ cải Chị gái, chị có nhìn thấy một người đàn ông dáng người hơi gầy Mặc áo gió đi qua đây không? Chị gái kia chậm chậm ngẩng đầu Nhìn viên mục dã và hỏi Mua bánh củ cải không? Viên mục dã nghe vậy Thì móc từ trong túi ra tờ 20 tệ rồi nói Cho một bánh củ cải, không cần thối Chị gái, chị có nhìn thấy người kia Chị gái nhận tiền rồi ngắt lời viên mục dã Vừa nãy có một cậu trai ăn mặc chỉnh tề đi qua đây, tôi thấy cậu ta đi về phía Bắc rồi. Viên mục giã nghe vậy quay đầu đuổi theo, chị gái gọi với đằng sau, bánh củ cải này. Viên mục giã không quay đầu lại mà nói, lát nữa tôi quay lại lấy. Cậu đuổi theo hướng mà chị gái kia chỉ trong chốc lát, rất nhanh đã rẽ khỏi chợ đêm, đi tới một bãi đốt xe tạm thời, một ít khách tới chợ đêm ăn cơm đậu xe tạm ở đây. Giờ phút này đang có rất nhiều xe ra ra vào vào. Cậu muốn chặn xe kiểm tra Nhưng thân phận hiện giờ cậu đã không còn là cảnh sát nữa Tất nhiên không có quyền làm như vậy Mà phía tử lệ lại chậm chạp chiều tới Làm cậu gấp đến độ Như kiến bò trên chảo nóng Ai ngờ đúng lúc này Viên mục dã đột nhiên Nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng Tiểu viên Viên mục dã quay đầu nhìn lại Thì thấy Diệp Dĩ Huy mặc một bộ âu phục màu nâu sẫm Đứng ở phía sau mình Cậu hơi giật mình Pháp Y Diệp, sao anh lại ở đây? Về mặt Diệp Dĩ Nguy tỏ vẻ rất xấu hổ. Lúc trước đội trưởng Từ tới nhờ tôi giúp, bị Pháp Y Bạch từ chối. Thật ra, tối hôm nay không cần tăng ca, nhưng tôi lại không tiện phản bác lời Pháp Y Bạch, cho nên sau khi tan làm, tôi tự tới đây. Có điều, hình như tôi đi lạc, tìm cặp buổi cũng không tìm được đường đến hiện trường vụ án. Bèn nghĩ đậu xe ở đây trước cái đã, sau đó đi tới đó gặp các cậu. Viền Mục Giã thấy Diệp Dĩ Nguy tới, bền giơ tay giữ chặt anh ta, nói, anh có mang thẻ làm việc không? Diệp Dĩ Nguy sửng sốt, sau đó móc ra thẻ làm việc từ trong túi âu phục. Có mang theo này? Viền Mục Giã nghe vậy thì trong lòng vui vẻ. Thật tốt quá, đi, bây giờ chúng ta đến chỗ lối già chặn xe khám xét. Diệp Dĩ Nguy hơi khó xử, nói, khám xét à, tôi là bác sĩ pháp y, điều này không hợp quy định đâu. Viên mục giã kéo anh ta vừa đi vừa nói chuyện. Không sao, một lát là từ lệ tới ngay. Sau đó viên mục giã cầm thể làm việc của Diệp Dĩ Nguy chặn xe ở cửa ra bãi đỗ xe, yêu cầu tất cả xe đi ra ngoài đều phải hạ cửa sổ xe xuống để tiến hành kiểm tra. Cũng may trời tối nên ánh sáng cũng mờ mờ. Viên mục giã còn chỉ dơ thể làm việc lướt qua trong mặt họ cho nên cơ bản là không ai thấy rõ trong tay cậu cầm thể làm việc của bác sĩ pháp y. Tư lệnh đuổi tới rất nhanh, cùng bọn họ kiểm tra những chiếc xe giềng chuẩn bị rời đi. Chỉ tiếc bọn họ kiểm tra đến cuối cùng, bãi đỗ xe cũng chỉ còn lại mỗi mình xe của Diệp Dĩ Nguy, nhưng đều không phát hiện cái tên mặc áo gió màu xám đó. Lúc này Tư lệ nhìn bãi đỗ xe tạm thời dùng lưới sắt vây lại. Có thể nào là chị gái bán bánh củ cải kia nhìn lầm không? Viên mục giả lắc đầu hơi thất vọng. Không biết có điều trước khi tên kia biến mất Đúng là đã đi về hướng này. Tử lệ nghe xong bèn vỗ lên vai của cậu. Được rồi, hôm nay là tôi không suy xét chu toàn. Nếu biết có thể đụng vài hung thủ ở đây, tôi nên mang theo thêm vài người đến. Diệp dĩ Huy cũng khuyên nhủ. Đúng vậy, chuyện này không ai đoán trước được. Có điều, bây giờ chúng ta càng nên phân tích xem. Tại sao kẻ tình nghi này lại muốn quay lại hiện trường? Tử lệ cũng cầm giận, nói. Đúng vậy. Mạch não của cái tên này chắc chắn không giống người thường. Hắn quay lại làm gì chứ? Xem thành quả phạm tội của mình ư? Hay là muốn chụp ảnh lưu niệm đây? Viên mục giã lại lắc đầu nói. Không đúng, người này trở về chắc chắn là có mục đích. Diệp dĩ nguy ở cạnh suy nghĩ rồi nói. Câu muốn nói là có thể hắn đã để lại hiện trường manh mối quan trọng gì đó. Viên mục giã gật đầu. Khả năng này rất lớn. Nếu không, hung thủ sẽ không vô cớ chạy về một chuyến đâu. Diệp Di Nguy nói Nhưng trước đó mấy đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật đã tìm một lượt toàn bộ hiện trường rồi ngoại trừ một vài dấu chân giải rác trên mặt đất không hề có giá trị thì chẳng còn gì khác. Viện Mộc Giã thở dài Nhất định có đầu mối gì đó mà cảnh sát không thể phát hiện Nhưng hiện giờ nói gì thì cũng đã muộn Tên đó chắc chắn đã phá hủy manh mối quan trọng đó rồi. Từ lệ vỗ đùi, tôi đã cảm giác là ở hiện trường chắc chắn còn bỏ sót gì mà, bây giờ thì hay rồi, chẳng còn cái búa gì. Mặc dù ngoài miệng từ lệ nói như thế, nhưng sau đó anh ta vẫn gọi cho nhân viên kỹ thuật trong cục đến để kiểm tra lại một lần, vậy mà kết quả lại làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Trước đó, viên mục dã đã phân tích tên kia quay lại hiện trường là để tiêu hủy chứng cứ, nhưng nhân viên kỹ thuật của cục lại phát hiện đầu mối mới. Đó chính là ở bên ngoài chiếc chụp đèn Có một dòng chữ viết mờ mờ Chắc là dùng ngón tay viết lên trên lớp bụi Lần trước khi thăm dò hiện trường Nhân viên kỹ thuật đã từng chụp ảnh chiếc chụp đèn này Ở phía trên chắc chắn không có mấy chữ đó Hơn nữa, điều càng làm cho mọi người khó mà tưởng tượng Là mấy chữ đó lại hợp thành một câu Đoán xem người tiếp theo là ai Tâm trạng của mọi người trên đường về đều không tốt Không ngờ tên sứ giả nhà trời này lại dám khiêu khích cảnh sát. Xem ra đám tử lệ bị người ta xem thường rồi. Mặc dù trong lòng viên mục giã cũng rất muốn bắt được cây gã mặc áo gió đó, nhưng khi cậu nhớ ra mình đã không còn là cảnh sát nữa, sức mạnh trong lòng lại lập tức bị xì hơi. Lúc đầu tử lệ nói muốn đưa viên mục giã trở về, không ngờ trên đường về anh ta lại nhận được điện thoại của lãnh đạo trong cục. Chắc lãnh đạo biết chuyện hung thủ khiêu khích cảnh sát, nên vội vàng gọi anh ta về họp. Diệp Dĩ Nguy gọi điện cho Tử Lệ và nói, Vậy để tôi đưa tiểu viên về trước vậy. Sau khi vào xe, viên mục giã hơi ngợ ngùng, nói với Diệp Dĩ Nguy, Để tôi tự đi taxi về cũng được. Diệp Dĩ Nguy nhìn cậu một cái, sau đó thở dài, bảo, Mặc dù chúng ta mới làm đồng nghiệp được vài ngày, nhưng không thể ngăn việc, Tôi coi cậu như bạn bè, cậu đừng để mình luôn căng thẳng như vậy. Có đôi khi, nhìn thế giới theo một góc khác, thì tâm trạng cũng sẽ khác. Viên mục giã không ngờ Diệp Diễn Nguy lại nghĩ như vậy. Cậu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, rồi cười nói. Chồng tôi rất căng thẳng à? Chắc do tính cách của tôi nó thế. Nói thật, thì tính cách tôi hơi quái, nên không có nhiều bạn bè. Bởi vì đa số người tiếp xúc với tôi một thời gian xong... đều dừng lại ở mức bạn bè bình thường. Diệp Dĩ Nguy cười đáp, tôi không thấy tính cách của cậu quái, mà cảm thấy cậu tự kéo căng mình quá. Đối với người nào cũng khách sáo, mặc dù loại khách sáo này nhìn bề ngoài rất lễ phép, nhưng lại dễ khiến người khác cảm thấy xa lạ, rất khó đến gần. Lúc này, viên mục giã nhớ đến cái biệt danh của mình, bền cười nói, hả, anh có biết biệt hiệu trước đây của tôi trong đội là gì không? Diệp Di Nguy hơi tò mò Gọi là gì Viền Mục Giã bắt đầu hỏi ngược lại Viền Lão Quái Anh thấy tôi già lắm không Diệp Di Nguy nín cười, <cười> Cậu chắc chắn là trẻ hơn tôi mà Nhưng cách đối nhân xử thế của cậu Hơi chín chắn thôi Tôi cảm thấy so với núi Trường Bạch Thì Viền Lão Quái nghe vẫn đáng yêu hơn Viền Mục Giã hơi giật mình Anh còn biết cần núi Trường Bạch à Diệp Di Nguy nhún vài Chuyện nhỏ thôi mà, tôi là một người rất hòa đồng, người ta có lòng tốt kéo tôi vào trong nhóm, thì tôi sẽ không dễ mà rời khỏi đó đâu. Viên mục giã nghe ra là Diệp Dĩ Nguy đang trêu chọc mình, cậu lắc đầu cười, được rồi, chuyện đó đúng là lỗi của tôi. Trong lúc nói chuyện, xe của Diệp Dĩ Nguy đã đi tới sân nhà Viên mục giã, cậu chỉ vào cách sân sập sệ của mình và bảo, dừng ở đây là được rồi, cánh cửa đó chính là nhà tôi. Diệp riêng nguy thấy vậy tò mò hỏi Đây là nhà của cậu Viên mục giã tháo dây an toàn Sau đó lắc đầu nói Không phải tôi ở nhờ nhà bạn Cảm ơn có gì thì gọi điện nhé Sau khi Viên mục giã nói xong Bền chuẩn bị mở cửa xuống xe Không ngờ đúng lúc này Điện thoại của cậu lại rung chuông Cậu lấy ra xem Hóa ra là đoàn phòng gọi tới Viên mục giã nhìn thoáng đồng hồ Đã sắp tới 12 giờ Và lúc này mà còn gọi đến thì chắc là có việc gì gấp cậu vội ấn nút nghe giọng nói trầm trầm của đoàn phòng vang lên trong điện thoại ngủ chưa viên mục giã hỏi vẫn chưa sao thế có chuyện gì xảy ra à? đoàn phòng nói lao lầm vừa gọi điện đến và nói có chuyện khó giải quyết anh ấy cần chúng ta đi qua đó điều tra một chút cậu sửa soạn hành lý đi rồi tôi sẽ qua đó đón cậu sau khi cúp máy Viên mục giã thấy hơi ngạc nhiên Đoàn phong vừa dặn sửa soạn hành lý Chắc là muốn ra ngoài vài ngày Vậy Kim bảo thì phải làm thế nào Diệp Di Ngụy ở bên cạnh Thấy mặt Viên mục giã đang nhằn nhó Bèn vội vàng hỏi Sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Viên mục giã phục hồi tinh thần rồi đáp À không có gì Bên chỗ làm gọi điện bảo tôi chuẩn bị hành lý Để đi công tác Diệp Di Nguy giật mình hỏi Ngay bây giờ á Viện mục giã hơi chần chừ rồi trả lời "Ở ngay bây giờ Diệp dĩ nguy nhận thấy trạng thái của cậu có vẻ không đúng Chắc chắn là có chuyện Anh ta vội truy hỏi Cậu sao thế? Cậu đi ra ngoài công tác Thì trong nhà có vấn đề gì à? Nghe anh ta hỏi như vậy Viện mục giã đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối Pháp y diệp, anh có sợ chó không? Diệp dĩ nguy hơi sững ra Anh ta suy nghĩ một chút rồi trả lời Từ trước đến giờ tôi chưa hề tiếp xúc với chó, nhưng đến cả người chết tôi còn không sợ, thì cậu nghĩ tôi có sợ chó không? Viên mục giã bật cười, <cười> cũng đúng. Diệp dĩ nguy thấy viền mục giã hơi nhằn nhó, xem ra đúng là có chuyện thật. Anh ta thở dài, bảo, cậu cứ nói một chút đi, để xem tôi có thể giúp gì được không? Viên mục giã ngẫm nghĩ, sau đó hơi do dự, hỏi, nếu không vào nhà ngồi một lúc nhá. Chồng nháy mắt khi viên mục dã mở cửa, một con chó vàng to béo lao đến, nó vui sướng vẫy vẫy cái đuôi với cậu. Viên mục dã vươn tay sờ lên đầu nó và nói: "Đói bụng không? Hôm nay tao có một ít chuyện nên về muộn." Lúc này Kim Bảo thấy sau lưng viên mục dã có một người lạ, sắc mặt nó lập tức trở nên cảnh giác. Cậu thấy vậy, vội vươn tay cầm lấy cái dây trên cổ nó rồi đưa tới trước mặt Diệp Dĩ Nguy. "Kim Bảo tới đây, tao giới thiệu với mày." Đây là pháp y Diệp, mấy ngày tới anh ấy sẽ thường đến đây để chăm mày." Diệp Di Nguy nghe viền mục giả nói như vậy thì đoán được là cậu cần mình giúp cái gì, thế là anh ta ngồi xổm xuống sờ đầu Kim Bảo, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chào mày Kim Bảo, vài ngày tới tao sẽ đến đây chăm mày, nhớ đừng hùng dữ với tao nhá Viền mục giả hơi ngượng ngùng nói: "Tôi không biết lần này đi công tác mất bao nhiêu ngày." Mỗi ngày anh qua cho nó ít nước Và thức ăn cho chó là được rồi Diệp dĩ nguy đứng dậy hỏi Chó to thế này Không cần dắt đi dạo sao Viên mục giã nói với vẻ bất đắc dĩ Bình thường tôi vẫn dắt nó ra ngoài đi dạo Nhưng nếu như quá bận Thì cho nó chơi trong sân cũng được Còn về phần đi vệ sinh Cũng chỉ đành để nó giải quyết ngay trong sân vậy Diệp dĩ nguy vừa đi vừa cười bảo Thôi được rồi Tôi biết rồi Thức ăn cho chó Để ở chỗ nào? Bình thường nó uống nước gì? Nước lọc hả? Sau đó viền mục giã giới thiệu quà về sức ăn của Kim Bảo mỗi ngày, đồng thời cũng nhấn mạnh nếu Diệp Di Nguy không có thời gian, vậy chỉ cần mỗi buổi tối đến cho ăn và đổi nước một lần là được. Khi Diệp Di Nguy rời đi, còn cười và bảo với viền mục giã, cứ yên tâm giao con chó cho tôi, nhưng bây giờ cũng đã muộn như vậy rồi, cậu thật sự không cần tôi trở đến chỗ làm ừ. Viên mục giã lắc đầu, không cần đâu, nếu cần thì tôi chắc chắn sẽ không khách sáo với anh. Diệp dĩ nguy nghe vậy bèn gật đầu, thế còn tạm được, tôi đi trước đây. Sau khi diệp dĩ nguy rời đi, Viên mục giã ngồi ngây ngời một mình trên ghế mất một lúc. Đã từ lâu không có người lạ nào đột nhiên xen vào cuộc sống của cậu như vậy. Lần trước là chủ nhân của Kim Bảo, đó là một người bạn duy nhất đúng nghĩa của cậu. Sau khi chuẩn bị xong hai bộ quần áo đoàn phòng đã gọi điện đến nói anh ta đang ở ngoài cửa viên mục Giả không ngờ đội trưởng đoàn lại tự mình đến đón cậu theo lý thuyết với tình huống như thế này thì thường là trường khai đến đón Khi viên mục Giả ra cửa cậu quay đầu nhìn Kim Bảo một lần nó dường như biết cậu muốn ra ngoài trong mắt nó mặc dù hơi buồn nhưng vẫn rất bình tĩnh Lúc này viên mục Giả mới nhớ Chủ nhân trước đây của nó cũng thường xuyên ra ngoài, cứ đi là mất khoảng mười mấy hai mươi ngày, cho nên chắc nó đã quen với cảnh chia tay này. Cậu nghĩ tới đây, bèn ngồi xuống vuốt đầu nó. Yên tâm, mấy ngày nữa tao sẽ về, ông anh vừa rồi ngày mai sẽ tới chăm sóc mày. Nhớ phải nghe lời, không được dọa anh ta, bởi vì khi anh ta hung dữ, sẽ đáng sợ hơn những người khác nhiều lắm đấy. Kim Bảo nhìn viên mục dã mà như hiểu như không, nó lắc đuôi vài lần. coi như là trả lời viên mục giã vừa ra ngoài cửa đang nghe có người ấn một tiếng còi xe ngắn cậu không cần nhìn cũng biết là đoàn phong sau khi lên xe đoàn phong nói với vẻ xin lỗi bình thường giờ này chắc ngủ rồi hả viên mục giã nghe vậy mỉm cười nói cũng vừa mới ngả lưng thôi vụ án gì mà vội thế còn phải đi ngay trong đêm sao không ngờ đoàn phong lại lắc đầu tôi cũng không rõ tình huống cụ thể lắm Chờ chúng ta đến sẽ biết Viên mục dã không biết Phải tiếp tục nói chuyện gì với đoàn phong Đành ậm ừ bảo Chà là vậy à Không ngờ đúng lúc này Đoàn phong lại vỗ vào vô lăng và hỏi Đúng rồi Chó của cậu làm thế nào bây giờ Viên mục dã không ngờ Đội trưởng nhớ được cả chuyện nhỏ như vậy Cậu cười bảo Không có gì tôi đã nhờ một người bạn Anh ta sẽ qua cho nó ăn hàng ngày Không ngờ đoàn phong nghe xong lại nghiêng đầu nhìn viên mục Dã và nói Cậu nên kết giao với vài người bạn, đừng có thui thủi một mình như vậy. Viên mục Dã trầm chú nhìn đoàn phong, cậu hỏi Đội trưởng, trong mắt của mọi người thì tôi có phải là một người tính cách rất quái dị không? Đoàn phong cười đáp Tại sao lại hỏi như vậy? Vì vừa rồi tôi bà cậu kết bạn nhiều hơn nữa. Viên mục Dã suy nghĩ rồi trả lời Cũng không phải, chỉ là tôi cảm thấy mình luôn khó hòa hợp được với mọi người. Đoàn Phong dùng tay phải vỗ lên vai viên mục Dã rồi bảo, Thằng nhóc ngốc này, cả cuộc đời đâu cần phải quen biết nhiều, chỉ cần có vài người nói chuyện hợp với nhau, có thể thổ lộ tâm tình là được. Cậu biết không, tôi vừa bảo cậu quen nhiều bạn bè hơn, là vì cảm thấy tâm trạng của cậu luôn rất nặng nề. Tôi muốn khi cậu rảnh, có thể tìm bạn bè mà nói chuyện. Viên mục giã chỉ cười mà không nói thêm gì. Chỉ một lát sau, chiếc xe đã chạy đến đầu ngõ số 54. Lúc này viên mục giã mới nhớ ra để hỏi đoàn phong. Đúng rồi, tại sao hôm nay anh lại đến đón tôi, Trương Khai đâu? Đoàn phong trả lời. Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Đến lúc đó, Trương Khai sẽ lái xe. Cho nên tôi bảo cậu ta đi ngủ trước. Bên phía đại quần, do hoắc nhiễm đi đón, họ cũng đã đến rồi. Đây là lần đầu tiên viên mục dã đến số 54 vào buổi tối. Trước đó, nơi này cho cậu ấn tượng là về ngoài cũ kỹ thì chẳng có gì khác. Không ngờ lần này lại cho viên mục dã một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đoàn phòng bảo viên mục dã chờ ở phòng họp, còn anh ta về ký túc lấy hành lý. Không ngờ khi viên mục dã đi lên tầng 4, lại phát hiện toàn bộ cảnh tượng ở đây đã biến mất. Thay vào đó là kiểu trang trí rất cũ kỹ. Trong nhất thời, cậu cứ như đang đi vào một tòa nhà của những năm 30. Trên đầu là một chiếc đèn lúc sáng lúc tối đang lắc lư, khiến cho cả hành làng trở nên vô cùng u ám. Viên mục giã không ngờ trong số 54 còn sót lại từ trường tư duy mạnh mẽ như vậy. Bảo sao đoàn phong nói cậu không thích hợp ở cùng ký túc xá với bọn họ. Nghĩ từ đây, Viên mục giã bình tĩnh trở lại. Hiện giờ những người khác chắc đang ở tầng 1 trong ký thúc xá. cho nên chỉ cần cậu đứng yên ở đây và chờ mọi người đi lên, thì sẽ không sao hết. Trước đây, cậu không hiểu vì sao mình hay gặp ma vào buổi tối. Vì dù sao, những tử trường tư duy kia vẫn luôn ở chỗ của nó. Nếu cậu đã có thể đọc được, thì lẽ ra không nên phân biệt ngày hay đêm mới đúng. Sau này, viền mục Dã mới biết lý do mà cậu không thể đọc được tử trường tư duy lưu lại tại nơi đông người là do sự ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau giữa các từ trường tư duy tóm lại là dưới tình huống bình thường thì từ trường tư duy của người sống mạnh hơn từ trường của người chết để lại hai cái hỗ trợ và ảnh hưởng lẫn nhau bên yếu sẽ tạm thời bị chè đi mà đám người ở số năm tư đều có ý chí siêu phàm cho nên chỉ cần bất kỳ ai trong số bọn họ ở đó thì viên mục giả sẽ không đọc được từ trường tư duy nào lưu lại tuy nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối Ví dụ như có người có từ trường tư duy không mạnh, hoặc là có một số người chết khi còn sống chấp niệm rất sâu, như vậy người đó sẽ để lại một vùng đất chết với từ trường tư duy cực mạnh. Khi viên mục dã gặp được một cái trong số đó, vậy tỷ lệ cậu gặp ma giữa ban ngày sẽ tăng lên rất nhiều. Ví dụ như lần ở vụ án bắt cóc Mã Bách Xuyên. Lúc này, viên mục dã thử tiến về phía trước vài bước, cậu muốn nhìn thử xem Nhưng từ trưởng tự duy đã phủ bụi lâu năm này là do ai để lại ấy vậy mà có thể kiên trì nhiều năm vẫn chưa tàn biến Ai ngờ viền mục dã đi chưa được vài bước đang nghe thấy một tiếng kêu đau và một tiếng người hùng hổ gạo thét từ căn phòng gần nhất Tiếp đó có hai bóng người mờ nhạt đi tới Mặc dù cậu không nhìn thấy rõ hình dáng hai người này nhưng khi nhìn thấy quần áo của bọn họ trong nhất thời cậu cũng hơi choáng váng Từ trước tới giờ, viên mục giã chỉ nhìn thấy loại quần áo này trong phim mà thôi. Mặc dù chưa từng nhìn thấy ngoài đời thật, nhưng chỉ liếc mắt là cậu có thể nhận ra hai bóng người đi đến là lính quốc quân. Viên mục giã nhìn hai khuôn mặt mơ hồ kia là biết từ trường tư duy này không thuộc về bọn họ. Thế nên cậu tiếp tục đi về trước hai bước, muốn nhìn xem rốt cuộc trong căn phòng kia có thứ gì. Trên cửa gian phòng đó được đánh số 4015, Chắc là mã số của phòng. Chỉ có điều cánh cửa phòng đang đóng. Viện mục dã không biết mình có thể mở nó ra trong ảo cảnh không. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, hai tên lính kia lại đẩy cánh cửa phòng ra. Viện mục dã thấy vậy, bèn lập tức bước nhanh tới. Cậu đến gần, rồi nghiêng đầu nhìn vào. Bên trong đúng là một gian phòng thẩm vấn. Một người đàn ông bị đánh chảy ra chóc vậy máu mè khắp người, đang bị trói trong đó. Viện mục dã không ngờ Mình lại thấy cảnh tượng này. Chẳng lẽ gian nhà cũ này trước giải phóng là chỗ giống như với trại trắng? Là các trại tập trung của Trung Quốc mở cửa vào năm 1943 và được tổ chức hợp tác xã Trung Mỹ và Trung Quốc sử dụng để thu thập thông tin, tình báo về đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai. Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, người bị trói toàn thân đầy máu đó đột nhiên cười rất quái dị. Sau đó bất ngờ dùng sức kéo đứt sợi dày đang trói hắn. Sức lực của người này lớn kinh người. Từ lúc sinh ra tới giờ, viên mục dã chưa từng thấy người nào mạnh như vậy. Cậu muốn nhìn thêm vài lần, nhưng cửa phòng trong nháy mắt đã đóng lại. Tiếp đó bên trong, lần lần vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Cậu không rõ bên trong phòng, ngoại trừ người đàn ông đầy máu đó thì còn những ai nữa. Nhưng nếu cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó, vậy có thể chứng minh Đoạn ký ức này thuộc về người này, hoặc một kẻ xui xẻo nào đó đã bị giết trong phòng. Nhưng suy xét một cách nghiêm túc, thật ra viên mục dã không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, bởi vì trên mặt hắn toàn là vết máu, ngoại trừ một đôi mắt sáng khiến cậu phải ghi nhớ ra, cậu thật sự không dám nói mình đã nhìn rõ mặt người đó. Tại sao lại đứng ở đây vậy? Rộng của đoàn phòng vang lên từ đằng sau, viên mục giã giật mình quay đầu lại nhìn, Ngày sau đó, cảnh tượng quái dị trước mặt lập tức biến mất không thấy đâu. Viên mục giả lại trở về số 54 quen thuộc. Đoàn Phong hơi giật mình hỏi, "Sao vậy?" Viên mục giả vội vàng lắc đầu, "Không sao, tôi tôi có thể có thể hơi buồn ngủ." Đoàn Phong nghe vậy, bèn đi tới trước mặt viên mục giả, sau khi cẩn thận nhìn cậu một cái thì hạ giọng xuống thấp, "Lão lầm đã cho tôi xem hồ sơ của cậu, anh ta nói Cậu có thể nhìn thấy ma Là thật sao Viên mục dã không ngờ đoàn phong sẽ hỏi như vậy Cậu hơi lúng túng đáp Anh ta nói với anh như vậy ư Đoàn phong hơi căng thẳng một chút Sau đó bật cười một tiếng ha, đùa với cậu thôi Tôi biết cái gọi là từ trường tư duy Sau khi nói xong Đoàn phong lại nói đầy ẩn ý Có biết tại sao trước đây Tôi nói cậu chưa thích hợp Vào ở trong số 5 tư không Nghe anh ta nói như vậy, viên mục giã dường như đã hiểu tại sao. Đoàn phòng thấy cậu không nói, thì tự mình tiếp tục. Trong tòa nhà này trước giải phóng là điện Diêm Vương rất nổi tiếng. Những người tiến vào đây, có rất ít người có thể còn sống để đi ra. Viên mục giã hơi tò mò. Nghĩa là sao ạ? Đoàn phòng thở dài. Anh kể. Năm đó, ở đây được đặc biệt danh là trại Năm Tư. Nó truyền bắt giữ một số thành niên có chí hướng và các chiến sĩ cách mạng. Năm đó bọn phản động đã từng giết rất nhiều người ở chỗ này. Nguyện vọng của những người kia trước khi chết đều là hy vọng quốc gia trở nên mạnh mẽ, cuộc sống của mỗi người càng tốt đẹp hơn. Lúc lão lầm mua chỗ này cũng định đặt cho nó một cái tên mới. Nhưng sau khi biết đoạn lịch sử kia anh ấy cảm thấy vẫn nên gọi nó là số 5 tử. Nghe đoàn phòng nói như vậy Viên mục Giả lại nghĩ đến người đàn ông toàn thần đầy máu vừa rồi. Chắc hẳn hắn cũng là một trong số đám nghĩa sĩ kia. Chỉ không biết đến cuối cùng hắn có thể còn sống rời khỏi trại năm tư không. Đoàn phòng thấy viên mục Giả đang ngẩn người. Bèn cười hỏi. Tôi rất tò mò muốn biết cậu vừa nhìn thấy cái gì. Sắc mặt viên mục Giả hơi nghiêm trọng. Cậu nói. Chí nhớ của người chết không phải đều tốt đẹp. Nếu như có thể lựa chọn Tôi thả rằng làm người bình thường Đoàn Phong gật đầu Cũng đúng Đối với đa số người Thì chết có lẽ rất đáng sợ Nhưng đối với một số ít người Có thể lại là giải thoát chăng Trong nhất thời viên mục giã Không quá hiểu đoàn Phong muốn nói gì Cậu đang định hỏi anh ta Vì sao lại bi quan như vậy Thì Hoắc Nhẫm và Trường Đại Quân Đã cùng nhau đi tới Đoàn Phong vừa nhìn thấy họ đã nở nụ cười Anh nói Lạ nhỉ Sao tốc độ của hai người hôm nay chậm thế? Hoặc nhẫm há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, rồi đi tới phòng họp với vẻ cam chịu. Trường đại quân cười hì hì, nói với đoàn phòng, phải đi xa nhà mà, nên tôi đến siêu thị mua cho vợ ít đồ ăn vặt trước đã. Đoàn phòng nghe vậy mà nhân mày, cuối cùng đành bất đắc dĩ vỗ vai trường đại quân. Được rồi, mấy người vào trong ngồi một lát đi, tôi đi gọi trường khai và Nam Nam. Bốn giờ rưỡi sáng, mấy người bọn họ vẫn còn đang ngái ngủ, chùi vào một chiếc SUV sáu chỗ, ngoại trừ người lái có thể trợn to mắt như chuông đồng, những người khác đều buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt. Thật ra, viên mục dã vẫn còn đỡ, vì trước đây lúc còn đang thực thi nhiệm vụ. Cậu đã từng thử ba ngày hai đêm không chợp mắt, cho nên việc thức một đêm đối với viên mục dã chỉ là chuyện nhỏ. Trường khai mặc dù không buồn ngủ, nhưng cậu ta lại không chịu được sự cô đơn. Thế là nặng nặng lồi kéo viên mục dã ngồi bên cạnh ghế lái để nói chuyện phiếm với cậu ta. Tuy bọn họ vẫn chưa biết phải đi điều tra việc gì, nhưng mục đích lại rất rõ ràng. Họ phải đi đến một huyện nhỏ gần núi ở tỉnh bên cạnh. Khoảng cách cũng không phải là quá xa, chỉ hơn 500 số, nhưng bởi vì giao thông không tiện, nên nếu muốn đến đó trong thời gian ngắn, thì chỉ còn cách tự mình lái xe. Trên cả đoạn đường, viên mục giã trở thành người lắng nghe của trường khai. Mặc dù phần lớn đều là trường khai nói, còn cậu nghe, nhưng điều đó không gây trở ngại cho quá trình giao lưu của bọn họ. Trường khai cảm thấy viên mục giã đang chăm chú nghe mình nói, còn viên mục giã cảm thấy rằng nếu có mình lắng nghe, thì trường khai sẽ không buồn ngủ khi đang lái. 11 giờ rưỡi trưa, cuối cùng mọi người cũng đến nơi cần tới. Huyện địa bảo ở tỉnh bên cạnh. nhân viên phụ trách tiếp đón đã chờ ở đầu đường từ lâu. Nhân viên này tên là Ngũ Trí Hồng, anh ta nhìn thấy đoàn phòng, thì kích động đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Cuối cùng các anh cũng đến rồi, tiến sĩ Lâm nói là có thể mọi người sẽ tới vào hôm qua, nên tôi đã chờ ở đây một ngày một đêm rồi. Tùy viên mục giả vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra ở đây, nhưng nhìn sắc mặt của Ngũ Trí Hồng thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không, Người này đâu cần phải ngồi chết dí Ở chỗ này chờ bọn họ chứ Đoàn phòng giơ tay chủ động Bắt tay ngũ trí hồng và nói Xin chào tôi là đội trưởng đoàn phòng Chúng tôi cũng bất ngờ Khi nhận được điện thoại của tiến sĩ Lâm Anh ấy nói chuyện ở đây rất gấp Nên chúng tôi đã chạy cả đêm Để tới đây Ngũ trí hồng nghe thấy chúng tôi nói Đã chạy cả đêm tới Trên mặt lập tức hơi ngại ngùng Anh ta bảo Các vị vất vả quá Nếu không phải chuyện khẩn cấp Chúng tôi cũng không cần gấp gáp như thế này Mấy vị chắc còn chưa ăn cơm phải không Tôi dẫn mọi người đi ăn trước nhá Đoàn phòng khoát tay Chúng tôi vừa ăn tạm trên xe rồi Làm việc quan trọng hơn Cậu nói cho chúng tôi biết Là cần điều tra cái gì trước đi Sông mặt ngũ trí hồng Trở nên vô cùng nghiêm trọng Mọi người đi với tôi đến bệnh viện huyện trước đã Sau khi nhìn thấy hai bệnh nhân đó xong Tôi sẽ nói tỉ mỉ mọi chuyện Cho hai người biết Vì mục giã không ngờ bọn họ vất vả chạy cả đêm, lại là vì đi thăm bệnh, chẳng lẽ ở đây đã bộc phát bệnh truyền nhiễm quỷ mô lớn. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì phải gọi nhân viên phòng dịch đến để điều tra, chứ đâu cần tìm mấy người bọn họ. Tập 8 xin kết thúc tại đây. Chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra ở huyện địa bảo? Mời các bạn đăng ký kênh để biết câu trả lời nhé.